Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 429 Oai Phượng Hoàng Thanh Loan Nó Đăng thay Sơn ngẳng đầu nhìn lên, không thể xấu được vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác thấy rõ ràng, lực hành hỏa vô tận, từ bốn phương tàm hướng điên cuồng, đang tràn qua một quả cầu lửa rộng chừng một dặm, rồi sau đó dung nhập vào trong cơ thể con thần điệu Ở giữa quả cầu lửa này Có thần điều đang ở trên trời cao Tắm trong ngọn hòa diễm Đang răng rộng hai cánh Mắt thường có thể trông thấy Thân thể cũng không ngừng biến hóa Không ngừng lớn lên Đó là cái gì? Là thần thú gì? Hàng vạn vũ giả Sân trùng thanh phong thành Đều chết lặng người Quả cầu lửa khổng lồ Phương viên một dặm Dù là người ở trong thiên phong thành Cũng có thể thấy rất rõ Bất luận Người có biết hay không biết đến Thanh Loan Ai cũng đều vô cùng thiếp dộ Tất cả mọi người đều từ quả cấu lửa khổng lồ này Mà cảm giác được sự đáng sợ của con thần thú này Đột nhiên Ô Tiếng kêu cao vút vang vọng Ẩn chứa sự hưng phần vô cùng vang vọng cả thiên địa Bất tử vượng hoàng trong ngọn hòa xiễm Tỏ ra rất kích động Nó răng rộng đôi cảnh như một nữ vương Cao cao tại thượng Nhìn xuống dân chúng của nó Thanh Loan là vương giả trong yêu thú phi cầm Đăng thay sơn nhìn lên con bất tử phượng hoàng trên trời Tư thái trở nên đẹp hơn Toàn thân đã biến thành màu đỏ sực Sau khi lột xác Bất tử phượng hoàng còn lợi hại Hơn cả yêu thú hư cảnh bình thường nhiều Trong bộ sách có ghi lại Nó là một trong những thần thú đứng đầu Đáng sợ nhất Không biết bây giờ thanh loàn suốt cuộc mệnh thời đâu Yêu thú và nhân loại khác hẳn nhau Cương giả hư cảnh nhân loại muốn đánh nhau Cái quan trọng nhất là sẽ mức độ nắm được linh lực trong thiên địa Nhưng yêu thú hư cảnh thì khác Mặc dù chúng cũng có thể khống chế lực thiên địa Nhưng từ yêu thú tiên thiên kim đan, từ yêu thú hư cảnh Thân thể chúng sẽ phát sinh lột xác Thân thể lột xác sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của chúng Tỉ như sau lòng tử tích Căn bản không cần phải khống chế linh lực thiên địa Trực tiếp phun ra một hơi hàn khí là đủ giết chết vạn quân sĩ Một đám tiên thiên cường giả cũng bị đông cứng thành cho bụi Còn cường giả hư cảnh nhân loại, dù lợi hại tới đâu Cũng không thể một chiêu có thể diệt sát trên vạn quân sĩ Hư cảnh yêu thú được gọi là thần thú Tuyệt không phải không có đạo lý Bởi vì về bản chất, sinh mạng chúng sau khi lột xác đều đạt tới một tầng rất cao Cho dù là đằng thanh sơn, khi chưa đạt tới hư cảnh Thân thể hắn hoàn toàn có thể ngạch kháng với yêu thú tiên thiên kim đan Nhưng khi hắn và yêu thú đồng thời đạt tới hư cảnh, thân thể đẳng thanh sơn không hề tăng lên chút nào. Nhưng thân thể của yêu thú lại có thể biến hóa, nghiên trời lệch đất. Đây là cái khác nhau giữa yêu thú và người. Trời rất công bình. Sau khi lột xác cho yêu thú một cấp độ sinh mạng mới, cho chúng được sống rất lâu. Nhưng cũng làm chúng không thể trở thành trí cường giả Nhân loại có xuất hiện trí cường giả U Một tiếng hốt thình thót vang lên như tuyên bố nó lại vừa được sinh ra. Quả cầu lửa có vương viên cả dặm trên bầu trời, nhanh chóng nhỏ lại, rồi sau đó hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Bất Tử Phượng Hoàng. Lúc này, bộ dáng của Bất Tử Phượng Hoàng mới hoàn toàn xuất hiện trước mặt đám nhân loại. Toàn thân đỏ rực, không có lấy một chút tạp sắc nào. Hai mắt mờ ảo lóe lên hồng quang pha lẫn với bảy màu, làm cho người ta cảm thấy như lâm vào mộng ảo. Trên đầu nuôi lên một đám lông Trông tượng như một cái vương miện Người bị bất tử Phượng Hoàng nhìn chầm chầm Không khỏi cảm thấy áp lực cường đại Đây là áp lực tinh thần của cấp độ sinh mạng Đây suốt cuộc là yếu thú gì Thiên phong chiến thần cảm thấy không hợp lý Trong lúc nhất thời Lão cũng không nên tưởng đến Thanh Loan Dù sao lông Thể trạng của Thanh Loan Hoàn toàn khác hẳn bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Đằng thanh sơn mỉm cười Vèo Từ sữa không chung Bất tử Phượng Hoàng điêu lại một hoảng Quang mơ hồ Sau đó đã xuất hiện bên cạnh đằng Thanh Sơn Xuệt, xuệt Dưới chân đằng Thanh Sơn nhất thời hoàn toàn tan ra Nhanh thật Đằng Thanh Sơn chấn động Tốc độ tiểu thanh bây giờ còn nhanh hơn tốc độ cực hạn của ta gấp 2, gấp 3 Quá, quá nhanh Sau khi đạt tới hư cảnh Tốc độ của đằng Thanh Sơn đã rất ghê gớm Tốc độ của bất tử Phượng Hoàng Có thể nói là đứng đầu trong số thần thú phi cầm Nhanh hơn đằng Thanh Sơn gấp 3 lần là rất bình thường U Bất tử Phượng Hoàng cảm kích kêu to vài tiếng với đằng Thanh Sơn Sau đó nhìn về phía thiên phong chiến thần gần đó Hai mắt lấy ra sát ý Vèo Chỉ để lại một tàn ảnh đỏ rực Bất tử Phượng Hoàng đã bay đến trên bầu trời Cách đầu thiên phong chiến thần hơn 10 trượng Há mồm phun ra một ngọn lửa màu tím Ngọn lửa màu tím vừa bay ra Đã làm cho không gian hoàn toàn méo đi Thiên phong chiến thần chỉ cười khởi một tiếng nhíu, người muốn chết. Thiên Phong Chính Thần nhảy lên, cầm kiếm muốn giết chết ngay bất tử Phượng Hoàng. Nhưng khi ngọn lửa màu tím chạm vào vòng bảo hộ linh lực ngoài thân hắn, xoét, xoét, như củi khô gặp như như khô gặp phải hỏa liệt. Vòng bảo hộ bằng lực thiên địa ngoài thân Thiên Phong Chính Thần nhanh chóng bị tan rã. Thiên Phong Chính Thần nhanh chóng bị tan rã. Thiên Phong Chính Thần biến sắc tái nhợt, Vội không chế lực thiên địa bảo vệ mình đồng thời lập tức cấp tóc rơi xuống đất nhưng bởi vì thiên phong chiến thần chủ động trọ nhày lên nên khi hắn tránh lấy ngọn lửa màu tím hơi chậm một chút a thiênên Phong chiến thần kêu lên đau đớn đồng thời một bóng kimm ô mang lưới lên tay trái của thiên vong chiến thần bị chặt đứt cánh tay do hắn vừa tự mình chặt đứt vừa rơi xuống đã hóa thành cho bụi đây là khoái vật gì thế thiên Phong chiến thần hóa thành một áo ảnh Nhanh chóng chạy trốn Ta đã có thể nắm giữ được năm thành lực thiên địa Nhưng năm thành lực thiên địa Lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trong nháy mắt thôi Ngọn lửa này suốt cuộc là cái thứ lửa gì? Đích xác Thiên phong chiến thần chỉ nắm được có năm thành lực thiên địa Nhưng lão đạt tới hư cảnh 200 năm Cũng đã sáng chế ra tuyệt chiêu Hoàn toàn có thể làm cho năm thành lực thiên địa Phát huy được uy lực của 6 thành lực thiên địa Cũng tương tự như đằng thanh sơn Chiêu xích hổ bào sắc kim hồ bao cũng có thể cao thêm một tầng uy lực. Không, nhanh vậy sao? Thiên Phong Chỉnh Thần vừa chạy trốn, chợt phát hiện ra trên bầu trời lại xuất hiện con bất tử phượng hoàng, tốc độ còn nhanh hơn ta nhiều. Thiên Phong Chỉnh Thần vốn tự hào về tốc độ nhanh của mình, chợt biến sắc, bất chấp tất cả, thân thể như một mũi trông nhỏ nhảy thẳng xuống đất. Xoẹt, xoẹt, trên mặt đất lưu lại một huyệt động, rồi lao chồm xuống dưới đất. Lúc này Mọi người đáng thanh sơn Vân mộng chiến thần Đều đang quan khán cuộc chiến giữa bất tử Phượng Hoàng Và thiên phong chiến thần Nói là chiến Khi thật là bất tử Phượng Hoàng đuổi giết thiên phong chiến thần Ngọn lửa của bất tử Phượng Hoàng Hiển nhiên sức lợi hại Không chế được năm thành lịch thiên địa Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trong tích tác thôi Thanh sơn Nì quân cũng chạy đến bên cạnh Đằng thanh sơn Tiểu quân Tiểu thanh quả thật lợi hại Bất tử phượng hoàng chính là bất tử phượng hoàng, mới vào hư cảnh đã mạnh như vậy rồi. Đặng Thanh Sơn không khỏi khen ngợi, đồng thời Sủng cũng cảm thán. Yêu thú trên một vài phương diện đích thật chiếm được ưu thế so với nhân loại. Thiên phượng chính thần chạy trốn đâu rồi? Lý Quân hỏi. Đặng Thanh Sơn cười. Tiểu Thanh bây giờ là bất tử phượng hoàng, nó đã là yêu thú hư cảnh rồi, nó cũng có khu vực của mình chỉ cần trong phạm vi 34 dặm có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của thiên phong chín thân. Một nghĩ rằng Hách Liên có thể chạy ra khỏi phạm vi 34 dặm của Tiểu Thanh A. Khi thể tốc độ của bất tử phượng hoàng đang tích xương thậm chí còn cho rằng cương giả hư cảnh nhân loại, cho dù là hư cảnh đại thành chắc cũng không bằng đến tốc độ của bất tử phượng hoàng. Xoét, xoét. Thân thể thanh loạn đột nhiên vườn quanh ngọn lửa màu đen, 4 năm trước Xui nhau xuống đất cực nhanh Ngọn đường màu đen vừa đụng vào đất đá Những tảng đá đất bùn cũng hóa thành cho bụi Thanh loan bay theo với tốc độ kinh nguyệt Không khó có thể ngăn trở được nó Không có thể ngăn chở được nó Cương giả hư cảnh sử dĩ khó giết một cường giả hư cảnh khác Một là có thể trong vòng 30 34 dặm Có thể phát hiện ra đối thủ Hai là cương giả hư cảnh có thể đảo loạn được thiên địa chung quanh Làm định nhân không phát hiện được tình huống của đối phương Trong vòng một dặn Ba là Chỉ cần đạt tới thần dung thiên địa Tốc độ cường giả hư cảnh cũng gần gần nhau Đằng Thanh Sơn biết Cường giả hư cảnh phát hiện đối thủ Chính là dựa vào lực thiên địa Tỉ như đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể khống chế Lực hành hỏa tụ tập chung quanh phạm vi một dặn Tống hết lực thiên địa Gần hẳn ra ngoài Đã không có lực thiên địa khác Vậy đối thủ sẽ không thể phát hiện ra cụ thể đằng Thanh Sơn ở đâu Trong phạm vi phạ Đương nhiên, nếu đối thủ cũng biết hành hóa trí đạo, hành kim trí đạo, đằng Thanh Sơn sẽ không thể làm lẫn lộn cảm giác của đối phương Về phần thần dung địa là tốc độ khinh không cực hạn Tốc độ nhanh nhất, nhất khi nhân loại thi triển thần vác bò chạy không phải là dựa vào lực thiên địa phụ trộn Mà là khi thân thể dung nhập lực thiên địa, hòa thành một bộ phận của lực thiên địa mới có thể đạt đến tốc độ cực hạn Tốc độ cực hạn, bình thường của những cường giả hư cảnh đều không trình lệch đáng kể chú phi một ai đó có chút đặc thù mới, có thể nhanh hơn một chút. Bùng, thiên phong chính thần từ dưới đất thoát ra. Thiên phong chính thần từ dưới đất thoát ra. Đằng Thanh Sơn, muốn chết cùng chết. Thiên phong chính thần điên cuồng nhằm về phía Đăng Thanh Sơn, vẻ mặt sửt Vừa rồi, trong quá trình chạy trốn, khi chạy xuống đất, thiên phong chiến thần phát hiện tốc độ chạy xuống đất của lão chậm hơn bất tử phụ hoàng nhiều. Xỉ đất Lão chậm hơn bất tử Phượng Hoàng Trên mặt đất Lão cũng chậm hơn bất tử Phượng Hoàng Còn trên không trung Thì càng không cần nói Lão không biết bay Do đó Thiên phong chuyển thần Có một quyết định điên cuồng Chết cũng phải kéo theo Đằng Thanh Sơn chết theo Ta đã sống gần 400 năm Cũng đủ rồi Gia tộc thiên phong ta Có căn cơ thơm hậu Cho dù ta chết Gia tộc có lẽ sĩ suy sụp một chút Nhưng tương lai Một khi xuất hiện Một cường giả hư cảnh Sẽ có thể hương Thịnh lại Thiên phong chiến thần phát điên lên, tốc độ lão trở nên cực nhanh. Hát liên, muốn giết ta sao? Đằng thanh sơn cười. Chết, thiên phong chiến thần biến sắc. Lão nhận ra bất tử vượng hoàng đã đến trên đỉnh đầu lão rồi. Vù, từ sắc hòa diễm đầy trời trong nhé mắt, bao trùm thiên phong chiến thần. Lần này, bất tử vượng hoàng đã bay đến đỉnh đầu thiên phong chiến thần, phun hòa diễm rất gần. Thiên phong chiến thần trôi nhanh xuống dưới đất, nhưng mà đất sớm đã bị đốt cháy thành hư vô. Thiên phong chiến thần không có chỗ nào có thể chạy trốn được Ngao Trong từ sắc hỏa diễm Thiên phong chiến thần đau đớn kêu rên Thanh âm vang vọng khắp thiên hiệu Sau đó Thiên phong chiến thần rốt cuộc khóa thành trong bụi Một cách không cam lòng Đến cả thanh thần kiếm đen bóng Cũng không ngừng tan chảy trong từ sắc hỏa diễm Thiên phong chiến thần chết Quá nhanh, quá nhanh Vân mộng chiến thần gần đó bẻ mặt nghiêm nghị Nhìn như đóng đinh vào bất tử vượng hoàng Nhìn như đồng linh vào bất tử phượng hoàng phi xa, lượn trời xuống đất, tốc độ đều nhanh như vậy. Nếu thực lực không bằng nó, chỉ cần bị nó bám theo chắc chắn sẽ chết. Một ngăn cản bọn được của nó, người luyện hòa đạo cũng có thể không cự dễ dàng. Một chút. Nếu có thể nắm trong tay tới bảy thành, thậm chí tám thành lực tinh địa, mới có thể hoàn toàn chống cự được ngọn lửa do thần thú này phun ra. Vân Mộng Chín Thần cảm giác được uy hiếp của Tử Vong. Mây Ma nó cùng về với Thanh Sơn, Vân Mộng Chính Thần trầm ngĩ. Mộc Vọng, Vân Mộng Chính Thần đột nhiên nói, "Sư phụ." Lại trưởng lão Mộc Vọng đã tỉnh lại sau khi nhìn thấy cái chết của Thiên Phong Chính Thần. Vân Mộng Chính Thần liếc nhìn tộc nhân của Hách Liên xa xa. Lúc này, họ đều có vẻ khiếp sợ không dám tin, lão thấp giọng phân phó, "Mộc Vọng, Thiên Phong Chính Thần vừa chết, hơn nữa nhiều người thấy như vậy, gia tộc Thiên Phong gặp phiền toái." Cảnh Định sẽ rời các loại bảo vật đi để tìm phục, bây giờ phải tìm được bảo tàng gia tộc Thiên Phong cách dấu hơn 1000 năm. Vâng, sư phụ, Mộc vọng nhận tin sáng lên. Chương 430: Bảo tàng gia tộc Thiên Phong. Vừa nghe bảo tàng cách ngàn năm, dù trong ổ cách mấy tim vọng cũng không khỏi tim đập nhanh. Đoàn Mộc Đại Lục không ngớt, tranh tộc tranh bá. Tục nữa nói thực thịnh sẽ suy Không hề một gia tộc nào có thể hưng thịnh vĩnh viễn Do đó, trong thiên hạ Bất kỳ một đại gia tộc nào cũng chưa đứng lui Chuẩn bị một ngày vùng dậy Giống như phó gia là huyết mạch của thần vù sơn Có thể qua 6.000 năm vẫn bắt diệt Cũng chính là nhiều họ có chuẩn bị đầy đủ Có thể làm gia tộc sau mấy trăm năm Thậm chí cả ngàn năm sau lại tiếp tục hưng thịnh gia tộc Thiên Phong, đang là gia tộc đứng đầu ở Đoan Mộc Đại Lục, một gia tộc cường thịnh trên ngàn năm. Họ cũng sẽ cho tự mình lưu lại một dòng lưu. Một gia tộc muốn vùng dậy cần phải có các loại chân bảo, bí tịch cùng với của cải kinh người. Gia tộc bá Bắc Hàn Phực, là thiên hạ đỉnh nhất gia tộc, bảo tàng các dấu ngàn năm sao không kinh người cho được. Mộc vọng ngẫm lại không khỏi máu nóng sôi trào. Thiên Phong thần vừa chết, Dị tộc Thiên Phong có rất nhiều binh mã nhưng không có chính thần, căn bản gia tộc Thiên Phong không có tư cách được triễm cả Bắc Hàn vực. Vân Mộng Chính Thần nói trầm trầm, gia tộc Thiên Phong căn bản không nghĩ đến việc chính thần của họ sẽ chết, nên bảo tàng phải tới tám phần còn ở trong Hắc Liên phủ. Chúng ta lập tức tới Hắc Liên lập tức, hai bóng người Vân Mộng Chính Thần cùng đại trưởng lão Mục Vọng lên, rồi biến mất trong đám đông. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Sau khi thiếu đốt thiên phong chiến thần Bay lơ lửng sự không chung Không khỏi sung sướng ngẳng đầu hương phần hót vang một tiếng U Thanh âm cao vút vang dội Chân động lòng người Mấy bạn người thấy cảnh này hoàn toàn bị bất tử Phượng Hoàng Làm cho tin phục Có không ít người còn bị dọa tính ngẩn người Nắm người của hát liên gia tộc cơ hồ Không ai không trợn tròn mắt Trong mắt đầy vẻ không dám tin Họ không tin chiến thần của họ Lại chết nhanh như vậy ha hà, đằng Thanh Sơn kề vang rồi đi về phía bất tử Phượng Hoàng Đi quân, đằng Thú, Dương Đông, Phó Hộ Bình cũng đi theo Tiểu Thanh, đằng Thanh Sơn vừa đi vừa gọi Bất tử Phượng Hoàng quay đầu thấy hắn Trong hai mắt lấy ra về kinh hỉ Nó chưa xuất hiện cạnh mấy người đằng Thanh Sơn tựa như thuần di Tiểu Thanh, người thật lợi hại Đi quân không khỏi vốt bụi lông của bất tử Phượng Hoàng Ngọn lửa bên người bất tử Phượng Hoàng hoàn toàn thu liễm vào trong Đồng thời hót một tiếng về Lý Quân Thanh Sơn, Tiểu Thanh nói là nó rất cảm tạ huynh Đã giúp nó đạt tới hư cảnh, lột xác thành bất tử Phượng Hoàng Lý Quân nói cười Đăng Thanh Sơn lại cảm thán, cảm tạ ta sao? Nếu không có nó, căn bản không thể giết được thiên phong chuyển thần Do đó, chúng ta còn phải cảm tạ Tiểu Thanh mới đúng Lý Quân cũng kêu lên một tiếng với bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bắt từ phụ hoàng cúi đầu, nhẹ nhẹ chạm vào đằng Thanh Sơn, có vẻ rất cảm kích. Trong thiên hạ, những cường giả hư cảnh đều phải ngộ đạo, họ căn bản không có cách nào có thể miêu tả được đạo, nhưng đằng Thanh Sơn lại thông qua quyền pháp, đem đạo của mình hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Vốn nội gia quyền tu luyện bằng cách luyện quyền, đằng Thanh Sơn thể hiện rất tự nhiên, đem ngộ đạo chuyển hóa thành quyền pháp. Ha, đằng Thanh Sơn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau. Mục lão ca đang làm gì thế? trong khu vực của mình, hắn rõ ràng nhận thấy khí tức của Vân Mộng chiến Thần đang đi ra ngoài rất nhanh. Thiết Kiệm Vũ Thành hách liên lão duyên đang đỏ mắt, xung tốc độ kinh người lao về phía Thiên Phong Thành. Sao lại như thế? Sư sư phụ lại chết, sao có thể chết chứ? Thiết Kiệm Vũ Thành rõ ràng nghe thấy ngàn vạn người quan khán đang thảo luận. Hắn lại càng cảm thấy thống khổ. Sư phụ hắn là Chín Thần, không chết mới đúng. Thiết kiểm vũ thành vĩnh viễn như sư phụ hắn đã nói Hạo Duyên, chỉ cần ngươi đạt tới hư cảnh, trước hết đạt tới thần dung thiên địa Đến lúc đó, cho dù ngươi yếu hơn chiến thần khác, nhưng chiến thần khác cũng đừng mơ tưởng xít được ngươi Sau khi đạt tới thần dung thiên địa, tốc độ cường giả hư cảnh sẽ tương đương nhau Cho dù một ai đó chiếm được ưu thế, có thể tốc độ cao hơn một bậc Nhưng lúc chạy trốn, hoàn toàn có thể đổi phương hướng một cách không có quy tắc Nên biết cường giả hư cảnh lắc mình một cái là xa xa một hai dặm Đột nhiên thay đổi phương hướng cũng sẽ làm người đối giết chờ tay không kịp Chỉ cần tốc độ không trinh lệch quá lớn Địch nhân căn bản không thể đối xiết được cường giả hư cảnh Đáng tiếc, thiên phong chiến thần lần này gặp phải bất tử phượng hoàng Vương giải trong yêu thú phi cầm Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với thần thú phi cầm bình thường Tốc độ bất tử phượng hoàng nhanh hơn hẳn cấp 2 lệch quá lớn hơn nữa ngọn lửa của bất tử Vượng Hoàng cũng chẳng phải chiếu thức gì chỉ dùng ngọn lửa để chửi thiếu đốt chẳng có cách nào chủ được ta phải sống thoát khỏi phạm vị 34 giáp của vân Mộng 9 thần và hòa diện 9 thần sau đó sẽ cẩn thận ẩn núc đợi đến khi ta đạt tới hư cảnh mới có hy vọng đưa ra tộc Thi phong ta hư Thịnh trở lại trong lòng thiết kiếm V vụ Thà rất đau đớn, nhưng đầu hẳn vận thanh tỉnh không có thiên phong chính thần trấn thủ, gia tộc thiên phong tất sẽ bị các đại gia tộc trong thiên hạ công xé. Trong đó, người xuống tay ác độc nhất không thể nghi ngờ gì sẽ là Mộc Sa. Hách Liên Hạo Duyên, thanh âm giàn rua vang lên. Vù. Một ảnh mơ hồ xuất hiện trước người thiết kiếm Vũ Thánh, sau đó ngưng thành người thực, chính là Vân Mộng Chính Thần, lưng đeo một thanh chính đao đầu sói khổng lồ. Vân Mộng Chính Thần. Thấy người trước mặt, Sắc mặt thiết kiếm vụ thành chẳng bạch đi. Lập tức hắn nặn nụ cười. Vân mộng chiến thần. Người, người, làm gì thế? Hách liên hạo duyên. Người phải biết ta muốn làm gì chứ? Vân mộng chiến thần cười khẽ nói. Nói đi, bảo tàng của Hách liên, gia tộc ở đâu, giấu ở đâu? Thiết kiếm vụ thành nghe thế. Hiểu rằng hôm nay không đường nào có thể đi nữa. Không khỏi phá lên cười cùng loạn. Mục lão đầu Người cũng tham lam bảo tàng của hách ra ta à Ha, ha, nằm mơ đi Người có giết ta cũng đừng nghĩ tới nó Người có giết ta cũng đừng nghĩ tới nó Hách nên gia ta sau này sẽ nhờ nó có thể hưng thị lại Lời còn chưa rứt Vèo một tiếng Một ánh đao xẹt qua cổ thiết kiếm vụ thánh Một cái đầu máu me bị bắn tung lên Mắt hẳn vẫn còn vẻ điên cuồng Rõ là một chết Vân mộng chiến thần lắc đầu cười nhạt, thiết kiệm vũ thánh là cường giả của hách liên gia, có hy vọng đạt tới hư cảnh nhất. Hàn đương nhiên, không thể để thiết kiệm vũ thánh sống được. Vân mộng chiến thần vừa muốn bỏ đi, đột nhiên vèo một tiếng. Lực thiên địa khẽ chấn động, một bóng người xuất hiện cạnh vân mộng chiến thần, chính là đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, vân mộng chiến thần mỉm cười, mục lão ca, huynh làm gì thế? Đàng Thanh Sơn nheo mắt nhìn thi thể của Thiết Kiêm Vũ Thành trên đất. Trong thời buổi loạn lạc này, đến cả Thiên Phong Chính Thần cũng bị siết, thì một võ thánh bị siết cũng không đáng kể gì kinh ngạc. Đàng Thanh Sơn hoàn toàn có thể hiểu, Đoan Mộc Đại Lục có hai nhà cực mạnh, Mộc Sa và Hách Liên gia. Hai nhà này âm thầm cạnh tranh với nhau, có cơ hội ném đá xuống giếng, thừa cơ hại người khi người đang bị nạn, thì xuất khoát nhà họ Mộc đương nhiên sẽ làm. Thanh Sơn, Liên vừa chết, Thiết kiếm vụ thành cũng chết, gia tộc không có cường giả cao cấp trấn thủ nữa, như vậy sao có thể bá chiếm cả Bắc Hàn vực được. Vân Mộng chính thần cười, hơn nữa, Thiên Phong chiến thần hách liên chết đi, ngàn vạn người đều thấy, gia tộc Thiên muốn giấu giếm cũng không giấu được, do đó, chắc chắn gia tộc sẽ lập tức rời bỏ tạm gia tộc đi. Bảo tàng, nàng Thanh Sương lập tức tỉnh ngộ. Vừa tới Mộc Đại Lục, khi ở trên hải đảo Hành tây hắc thiết Hàn lưu gia bị đồ sát, gia tộc này ở đoàn mộc đại lục chỉ có thể xem là một tiểu gia tộc. Thế mà có nhiều hoàng kim như vậy, đến cả phó gia chim đắm mấy ngàn năm vẫn có thể luyện ra thần đao vệ. Vẫn có thể luyện ra ngàn thần đao vệ, còn gia tộc Thiên là thiên hạ đệ nhất gia tộc, xưng bá trên ngàn năm, bảo tàng của nó sẽ kinh người như thế nào đây. Thanh Sơn, hay là chúng ta cùng đi tìm." Vân Mộng chính thần Cười. Nếu hôm nay không đi Sau này muốn tìm sẽ rất khó rất nhiều Được Đăng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Xem trong chúng ta ai tìm được trước Vân mộng chiến thần cười Ai tìm được sẽ về tay người đó Nếu bất tử Phượng Hoàng chưa ra đời Vân mộng chiến thần Không thể nói như vậy Nhưng sau khi thấy bất tử Phượng Hoàng có thực lực đáng sợ như thế Địa vị của đăng Thanh Sơn trong lòng vân mộng chiến thần tăng lên rất nhiều Ha ha Được Xem ai tìm được trước nhé Đăng Tây Sơn và Vân Mộng Chiến Thần đồng thời thân hình tiêu tan tiến vào trong Thiên Phong Thành Hách Liên Phủ là trung tâm của gia tộc Thiên Phong Hơn một đàn năm chưa bao giờ loạn đến như thế Mọi người kinh hoàng Từ khi tin Thiên Phong Chiến Thần chết lan truyền về Đám tộc nhân của gia tộc Thiên Phong trước vẫn kêu ngạo Bây giờ trong lòng hoàn toàn trục đồ Đặc biệt là khi thi thể của thiết kiểm Vũ Thành Hách Liên Hạo Duyên của tộc trưởng Hắc Liên hậu phàm của các nhân vật trọng yếu khác liên tiếp được phát hiện, càng làm cho gia tộc Lông vào tình trạng hỗn loạn trước đó chưa từng có. Tuyết lớn đã ngưng trên nóc của một cung điện ở Hắc Liên phủ. Lăng Sơn, Vân Mộng Chính Thần sóng vai đứng đó, Mộc Vọng đứng trách một bên. Bảo tàng này rốt cuộc xấu ở đâu? Vân Mộng Chính Thần nhíu mày. Một lão ca, không phải huynh. Mộc lão ca Không phải huynh mới tìm được một địa điểm rồi sao? Đành thanh sơn cười khẽ, vấn mộng chiến thần nhớ mày, lắc đầu. Không, cực ít người biết được bảo tàng quan trọng nhất của gia tộc cất giấu ở đâu. Có thể chỉ thiên phong chiến thần mới biết được. Cũng có lẽ là thiên phong chiến thần, thiết kiếm vũ thánh và gia chủ biết được. Hạch liên hạo duyên và hách liên hạo phàm đã bị giết rồi. Những trưởng lão khác cũng chỉ biết sơ sơ bề ngoài. Nhưng những gì họ đã nói về địa điểm bảo tàng... Theo ta phòng trừng, hẳn là một bảo tàng bình thường của gia tộc thiên phong thôi Bảo tàng chính thức, đám trưởng lão chắc không biết Cáo khôn có ba hang, bảo tàng của gia tộc thiên phong cẳng định sẽ được giấu ở không ít nơi Gia tộc thiên phong không ngờ rụt đổ nhanh thế này Do đó, tuyệt đại bộ phận bảo tàng hẳn là còn ở nơi nào đó trong hách liên phủ Vân mộng chính thần nói chầm chậm Nhưng căn bản không tìm thấy Cương giá hư cảnh có bản lĩnh bao trùm cả một khu vực nhưng chỉ có thể phát hiện khí tức sinh mạng thôi, những vật chết như gỗ, búa, vân vân thì không thể phát hiện được. Chắc chắn bảo tàng được chôn giấu ở một nơi rất khó tìm." Đặng Thanh Sơn cười. "Dù sao nơi này có rất nhiều bảo bối, ví dụ như chín hạt sen của đệ bị cướp mất lần trước." Mục lão ca để đi trước một bước, chợt Đặng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên, thân thể mở đi, đã ra một chỗ thật xa, hắn gọi. "Tiểu Thanh, sư phụ Thanh Sơn đang muốn làm gì thế?" Mục vọng kinh ngạc hỏi. Nhưng Vân Mộng chín thần chỉ nghi hoặc nhìn hình bóng đang Sơn xa xa, không trả lời. Bạch Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, gọi bất tử phượng hoàng đáp xuống. Lúc này hắn nhảy lên cao năm 60 trượng, đáp xuống lưng bất tử phượng hoàng. "Thanh Sơn, chàng tìm được bảo tàng rồi à?" Lý Quân dò hỏi. "Không." Đăng Thanh Sơn cười, "Tiểu Quân, đem cái hộp gỗ trên lưng nàng xuống cho ta." Hộp gỗ do Lý Quân mang theo được mở ra, bên trong có để một thanh khai sơn thân phụ, một cây hắc côn, khôn. còn không ít những hộp ngọc nhỏ. Có một hộp ngọc bảo tồn văn mộng quả. Đây là những thứ quan trọng nhất với Đăng Thanh Sơn, nếu để ở trong Đông Hoa Viên, ở Vân Mộng Cổ Thành, hắn không an tâm nên mới bảo Lý Quân mang theo. "Thanh Sơn, chàng muốn làm gì?" Lý Quân nghi hoặc khó hiểu tình bảo tàng. Lăng Thanh Sơn cười cầm lấy hắc côn. Vừa rồi khi nhắc tới chín hạt sen, Lăng Thanh Sơn đã chợt nghĩ. Sực nghĩ, chín hạt sen là hạt nhân của hoa sĩm hồng liên, lúc đó ta dựa vào hắc xiểm côn mà tìm được quả sĩm hồng liên. Vậy thông qua hắc xiểm côn, hắn cũng có thể tìm lại chín hạt sen. Chín hạt sen cực kỳ trân quý, khẳng định gia tộc Kiên Phong sẽ để ở trong bảo tàng quan trọng nhất. Tìm được chín hạt sen thì sẽ tìm ra bảo tàng hắc côn dựa vào người đó. Cầm hắc kiếm côn, Đặng Thanh Sơn nhảy khỏi lưng bất tử Phượng Hoàng, rơi xuống hắc niên phủ đang loạn phía dưới. Chương 431: Xuất phát kiểu Châu. Thế Thanh Sơn từ trên cao nhảy xuống, Vân Mộng Chân Thần và Vọng đều sát nghi hoặc. Rốt cuộc Đặng Thanh Sơn đang làm gì? Vân Mộng Chân Thần tập trung quan sát. Chỉ thấy Đặng Sơn cầm hắc côn Hóa thành một luồng ảo ảnh quý dị Không ngừng chấp động trong hách liên phủ Chỉ vài hơi thở Đằng thay sơn tựa hồ đã xác định được Địa điểm Hắn dừng lại rồi lao thẳng vào lớp đất như một mũ khoan Mục vọng và vân mộng chiến thần cả kinh Sư phụ Chẳng lẽ Đằng huynh đệ tìm được bảo tàng rồi Mục vọng không dám tin Đằng thay sơn chỉ chạy vòng vòng một lát Sao có thể tìm được bảo tàng chứ Xem ra hẳn là tìm được rồi Vân mộng chiến thần cũng không khẳng định được chúng ta đi xem. Vân Mộng Chinh Thần và Mộc Vọng cũng chạy về phía Đăng Thanh Sơn. Quả thật, không ngoài sự đoán của ta, Đăng Thanh Sơn cầm hắc xiểm côn đang không ngừng khoan vào đất. Chín hạt sen là tinh hoa của hoa xiểm hồng liên, đích xác có thể khiến cho hắc côn biến hóa. Cảm thụ hắc xiểm côn, càng ngày càng nóng bỏng, Đăng Thanh Sơn dễ dàng xác định được phương hướng một cách rõ ràng. Đột nhiên, một vách tường đá toàn bộ màu đen xuất hiện trước mắt. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ đánh ra một trường Tương đa cưng rắn chấn động mạnh Rồi sau đó hóa thành bụi chảy xuống Lộ ra một lỗ thủng to Một người chui lọt Đằng Thanh Sơn chui qua lỗ thủng đó Bước vào mật thất Dưới đất Bước vào mật thất dưới đất Một ngọn đèn chiếu dọi mật thất một màu u ám Đây là bảo tàng ngàn năm Mà gia tộc thiên phong đã thu thập á Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi Ở cuối mật thất chính là một đống những khối hoàng kim Nhiều những viên gạch, số lượng hoàng kim này trông như những tảng đá xẻ mạt để giải rác khắp nơi Ngoại trừ số lượng lớn hoàng kim ra, trên mặt đất còn để giải rác các loại chân bào Ngoại trừ bảo vật, những bộ áo giáp và binh ký cũng được xếp trình tề Nước mắt nhìn qua thấy có chừng mấy trăm bộ Đều là áo giáp thượng đằng, đang thay sơn đứng cạnh một dương sát, đưa tay mở hộp ngọc ra Nhiệt độ của Hắc Sĩm Côn nói cho hắn biết là trong hộp này đang cắt sấu 9 hạt sen Kẹt, hộp ngọc mở ra Những hạt sen đen bóng như ngọc thạch được xếp trình tề trong đó Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ tươi cười Đậy hộp ngọc lại, đút vào trong lòng Thiên phong chiến thần ơi là thiên phong chiến thần Lúc trước, người cướp hỏa diễm hồng liên Trong tay ta, hôm nay Ta lại dựa vào chín hạt sen Mà tìm được đại bảo tàng của gia tộc thiên phong các ngươi Người lúc trước cướp đoạt của ta Nhưng bây giờ ta nên hận ngươi Hay nên cảm kích ngươi đây Đằng Thanh Sơn cảm thấy vận mệnh rất vô thường Nếu không có chín hạt sen Bảo tàng được che giấu bí ẩn như thế Thì đằng Thanh Sơn và vân mộng chiến thần đích xác Không thể tìm thấy được Những thứ như hoàng kim Thì vô dụng với ta Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn những bộ áo giáp Đưa tay vút nhẹ thấy sức lạnh Đều là hàn thiết trọng giáp Một bộ áo giáp chừng 100 cân Nhưng ta bây giờ có hỏa lưu thiết Nên không cần áo giáp loại này Đằng thay Sơn lướt mắt nhìn qua rất nhiều binh khí Chiến giáp tiền tai Rồi dừng lại ở một đống dưng sắt Thanh Sơn Ha, ha, người quả là lợi hại Lại tìm được rồi Một tiếng cười vang to Một lão ca, đằng thanh sơn quay đầu cười cười Vân mộng chiến thần và một vọng Cùng đi vào mật thất Khi thấy của cải kinh người trong mật thất Trên mặt hai người vân mộng chiến thần Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc Đây là thiên phong hàn thiết Bảo bối chỉ ở thiên phong hợp cốc mới có Vân mộng chiến thần vuốt một bộ áo giáp Thán phục Lại có tới gần 600 bộ Thiên phong hàn thiết trọng giáp Nếu là không có hỏa lưu thiết Thì kỵ binh được trang bị trọng giáp bằng thiên phong hoàn thiết Bằng thiên phong hoàn thiết Tuyệt đối là đệ kỵ Tuyệt đối là đệ nhất kỵ binh rồi Nói về mức độ chắc chắn Thiên phong hoàn thiết tương đương với hỏa lưu thiết Chỉ là nó rất nặng Đóng hoàng kim này Sợ cũng cả ngàn vạn cân ấy chứ vân mộng chiến thần nhìn đóng hoàng kim như chật cứng cả mật thất Căn bản không thể phân rõ Suốt cuộc nhiều từ bao nhiêu Thanh Sơn, đây là bảo tàng của gia tộc thiên phong tích lũy cả ngàn năm Ha, ha Dựa theo những gì chúng ta nói Ai tìm được sẽ là của người ấy Vậy nó thuộc về ngươi rồi Vân mộng chiến thần cười ha ha nói to Đại trưởng lão mục vọng không kìm được Điếc mắt nhìn sư phụ mình đang Thanh Sơn thất kinh Thấy bảo tàng mà vân mộng chiến thần vẫn kìm được lòng tháp Nếu có phương tiện vận tải Đăng Thanh Sơn chắc cũng đem theo những chân bảo này Vận chuyển cả về kiều Châu Nhưng Thân thể lục túc đao cũng chỉ lớn có hạn Đeo hỏa lưu thiết đã là cực hạn rồi Về phần bất tử phượng hoàng tiểu thanh Thì thân thể tiểu thanh dài gần 4 trượng Phạm vi lưng hơi nhỏ Nên chỉ có thể mang vác ít thôi Thanh Sơn Còn nữa Ta nghĩ đoan mộc đại lục sau này sẽ có một đằng gia tộc Vân mộng chiến thần cười nói Như trong lòng lão đang thầm than Tuyệt đối không phải lão không có lòng tham Nhưng lúc trước lão đã giao định giữa hai người rồi Hơn nữa Bất tử Phượng Hoàng cùng về với đằng Thanh Sơn, làm văn mộng chiến thần cũng không dám bà đạo. Đằng gia tộc, đằng Thanh Sơn lắc đầu. Mục lão ca, để không có tham vọng ở đoàn mộc đại lục, số hoàng kim, áo giác, binh khí trong bảo tàng này. Hết thảy, đệ không cần, đều dành cho mục gia các vị. Đệ chỉ đem theo những thứ thiên tài địa bảo có thể thay đổi tư chất, xa tăng nội kinh, đệ cao thần, vài một vài bí tích thôi. Việc này, vân mộng chiến thần và mục vọng đều trấn động địa Linh B bảoo ngoại trừ Tam địa Linh B ra ngoại trừ Tam Đạ Linh B ra những linhnh dược linh quả khác thì mục xa vốn có không ít hơn nữa đối với mục xa việc tác thực lực lên cũng không có ích gì nhiều về phần bí tịch mục xa chính là truyền thừa của Trí Cường Dạ lôao Thi thầno đoàn Mộ Vũ nên căn bản không quan tâm tới bí kịch của gia tộc thiênong Thanh Sơn ta không thể thu được vân Mộng 9 thần liền nói so với những áo giáp bin khí Hoàng kim Trần bảo, đống linh bảo đó không đáng kể chút nào Cũng chỉ có 9 hạt sen, thiên phong thủy Châu văn mộng bạch quả là quý giá thôi Mục lão ca, đang thấy Sơn cười rừng rưng Nói thật với huynh, chứ đệ tuyệt không phải là người đoan mộc đại lục Cái gì? Văn mộng chính thần và mục vọng đều chấn động Mục lão ca, kỳ thật, đệ đến từ một đại lục tên là Kiều Châu Nơi đó mới là quê nhà của đệ Hơn nữa, thần phủ thiên thần đại vũ cũng là người của đại lục Kiều Châu Đăng Thanh Sơn cũng không xấu giếm Kỳ thật, hắn không muốn giấu giếm Dù sao, Kiều Châu Cũng cách đoan một đại lục quá xa Cho dù cường giả tiên thiên kim đan Vượt qua Bắc Hải Cũng sẽ gặp nguy hiểm Chỉ có cường giả hư cảnh mới có thể qua được Kiều Châu, vân mộng chiến thần Mục vọng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Ở Kiều Châu có dân cư hơn 10 ước Gấp 10 lần ở đây Cường giả như mây Cường giả hư cảnh càng vượt xa nơi này Đăng Thanh Sơn lắc đầu, cảm thán Theo địa phòng trừng, có trên 20 cường giá hư cảnh ở cả Kiều Châu. Dựa theo tính toán, mỗi châu 3 cường giá hư cảnh, trên châu là 27 người. Mỗi châu 2 người, cũng phải 18 người. Đăng Thanh Sơn cũng không cho rằng hiệu suất sinh ra cường giá hư cảnh của Vũ Hoàng Môn cổ xưa, gia tộc Tần Lĩnh Hùng Mạnh và Mani Tự cường thịnh nhất lại kém dân châu. Nếu tính cả những hải đảo ở Đông Hải, những vương quốc ở Tây Vực, những bộ lạc ở Đại Thảo Nguyên, Không biết có thể sinh ra bao nhiêu cường già hư cành Giống như thiên thần cung thần bí Chính là một phái Một tông phái siêu cấp tiềm phục Có thể nói như thế này Ở đoàn mộc đại lục thế cục rất rõ Nhưng kiểu châu đại lục Nhưng kiểu châu đại địa Lại có những mạch nước ngầm mãnh liệt Hoặc sáng hoặc tối 20 cường già hư cảnh sóng ngầm rất nhiều 20 cường già hư cảnh Vân mộng chiến thần nghẹt ngào Mục vọng càng sợ ngần người ra Đoan mộc đại lục so với kiểu Châu được sao Cũng chỉ có thể so với một trâu Trong trình trâu thôi Đó chỉ là con số địa phòng trừng Ánh mắt đằng thanh sơn trượt mông lung Ta biết quá ít về kiểu Châu Không biết suốt cuộc có bao nhiêu cường giả hư cảnh Đợi khi ta trở về mới biết được Vân mộng chiến thần và mục vọng Hoàn toàn bị tin tức này làm kinh ngạc đến ngây người Nguyên lại họ từng nghĩ rằng Mình là thiên hạ đệ nhất gia tộc Kỳ thật chỉ là ít ngồi đầy siếng thôi Nhưng các vị yên tâm Kiểu trâu cách đây Trên hơn 10 vạn dặm, ngay cả chính là cường giả hư cảnh cũng không rảnh rỗi. Không có việc gì mà vượt hải vực hơn 10 vạn dặm. Đằng Thanh Sơn cười. Mục lão ca, khi nào muốn đi Kiều Châu, có thể đi thẳng về hướng Nam hơn 10 vạn dặm. Là có thể đến cửu Châu hơn 10 vạn dặm. Lúc nãy còn cảm thán vì quá trinh lệch. Bây giờ lão mới thở vào một hơi. Không sợ những thế lực lớn ở Kiều Châu xâm lược tới đây. Sau khi lục tìm trong mờ thắt một lát, Đằng Thanh Sơn bắt hai dương sắt lớn ra khỏi đó Trong đó một cái dương sắt chứa các loại thiên tài địa bảo Cái kia để nằm bộ bản khác khai sơn tam tập lục thức Cái làm đằng Thanh Sơn vui vẻ nhất là Ngoại trừ 9 hạt sen còn tìm được 3 giọt thiên phong thủy châu Một giọt thiên phong thủy châu đủ làm toàn thân kinh mạch của người Dùng nó đều thông suốt, sức mạnh thân thể sẽ đạt tới 10 vạn cân Đại đệ tử đằng thú của mình khi đạt tới cảnh giới Tông sư Sức mạnh cũng chỉ đạt 10 vạn cân thôi. Dưới lãnh đạo của gia tộc, gia tộc Thiên Phong cơ hội chết sạch, nội chỉ việc tranh đoạt chiếc gia chủ cũng làm cho gia tộc vô cùng hỗn loạn. Còn dưới sức mạnh của Vân Mậu Chiến Thần cùng với cường thế của Húc Nhật thương Hành, họ rất dễ dàng dọn sạch cả bảo tàng của Hách Liên Gia Tộc. Chỉ có đống hoàng kim là làm Vân Mậu Chiến Thần và Húc Nhật thương Hành hao phí không ít khí lực. Ngày 13 tháng 8, sau khi Thiên Phong Chiến Thần chết một ngày, Trong Đông Hoa Viên ở Húc Nhật Thành, Văn Mộng Cổ Thành, Mục Lão Ca, khỏi tiễn nữa, Đăng Thanh Sơn cười. Văn Mộng Chiến Thần bị định mãi. Mặc dù thời gian Đăng Thanh Sơn từ đoan mộc đại lục không lâu, nhưng Hàn lưu lại rất nhiều chiến truyền thuyết ở đoan mộc đại lục. Vô luận là cái tên Vũ Thành Thứ Cường hay trận đánh như đầu Sơn Hỏa thiêu Đại Quân hay trận đấu với thiên phong Chiến Thần đều sẽ làm cả đoan mộc đại lục vĩnh viễn nhớ tới cường giả này. Thanh Sơn Lạm Đệ Ta cũng rất tò mò về Kiều Châu Vân mộng chiến thần cảm thán Thật là vô cùng cô độc Ở Đoan mộc đại lục Thực sự ta không có đối thủ mà Cao thủ tịch mịch Nhưng mục gia của ta sẽ rất yên tâm Đợi khi mục vọng đạt tới hư cảnh Ta hẳn sẽ tới Kiều Châu các ngươi Vân mộng chiến thần cười cười nhìn đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn Đến khi ta đi Kiều Châu Ngươi cũng nên đưa ta đi chơi khắp Kiều Châu Tốt nhất là gây nên sự nghiệp ở Kiều Châu Ở Kiều Châu mở ra một vùng thiên địa Xem ra khó hơn ở đoàn mộc đại lục Hàng chục, hàng trăm lần Ha, ha, được Nhưng Huynh đã đến đó Thì cũng nên giúp đệ đánh tả thiên hạ chứ Đằng Thanh Sơn cười trêu Không sao, ta sẽ đưa mấy rẻ sương già này ra thử Hơn 400 tuổi rồi Có thể được giao tủ Với một vài cường giả hư cảnh Cũng đáng dám à Vân mộng chiến thần cười ha ha Mắt mụn vọng lổ về hâm mộ So với Kiều Châu mênh mông Đoàn mọc đại lục đích xác quá nhỏ. Mục lão ca, để xin đi trước. Chẳng mấy chốc, mấy người đằng Thanh Sơn cưỡi bắt tử Phượng Hoàng vào cuồng phong ưng bay về phía đông. Văn mộng chiến thần hướng mắt phía về phía chân trời. Nơi bọn người đằng Thanh Sơn rời đi. Kiều Châu, văn mộng chiến thần lầm bẩm, để mong chờ. Đó là nơi của cường già hư cảnh. Cưỡi bất tử Phượng Hoàng trước tiên nhóm đằng Thanh Sơn đến chỗ phó ra. sao lại bản khác ca sơn tam từ bục thức. Phó Vũ Bình thực sự luyện tiếc không muốn đi khai gia tộc đi kiểu châu xa xôi Do đó cầm theo một quyển liệt địa Liệt địa Thất thập nhị thức Do đằng Thanh Sơn tặng ở lại phó gia Liệt địa Thất thập nhị thức Sau khi được đằng Thanh Sơn hoàn thiện Có thể xem như tuyệt đỉnh phủ pháp Đối với phó gia Nhìn mấy bản khai sơn tam tầm lục thức cũng không hiểu gì Liệt địa thất thập nhị thức Có hiệu quả lớn hơn nhiều Thấy quyển Điệt địa thất tâm nhị thức, Pháo Đao cũng kích động vạn phần vô cùng cảm kích. Vũ Hoàng tìm bối coi như ta đã bồi thường và trợ giúp cho huyết mạch của người rồi, Đăng Thanh Sơn thầm nghĩ. Trên những tầng mây bầu trời thần phù sơn, thân thể khổng lồ của Lục Túc Đao đang phi hành, thân thể khổng lồ của nó đang cõng theo ba cái dương gỗ buộc chặt, đến cả cuồng phong ưng cũng đứng trên lưng nó. Bên cạnh Lục Túc Đao là Bất Tử Phượng Hoàng đang sừng cảnh bay lượn, Mọi người Đăng Thanh Sơn đều cưỡi trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng. Hống, hống. Lục thúc đao không ngừng ngầm gừ Thanh Sơn Nó rất mất hứng Nó còn nói Sau này nó không ngủ nữa Lý quân cười Ai bảo nó lười Đằng Thanh Sơn cười ha ha Thanh Loan đã tới hư cảnh trở thành thần thú Nhưng Lục thúc đao lại mỗi ngày chỉ biết ngủ Cũng không xem ta luyện quyền Vậy nó không đạt đến hư cảnh Cũng chẳng liên quan gì tới ta Khi nhóm đằng Thanh Sơn tiến vào thần phù sơn Lục thúc đao vừa phát hiện bất tử Phượng Hoàng đã vô cùng trần động Đặc biệt sau khi được Lý quân cho biết Là thanh loan biến thành bất tử phượng hoàng, lục thúc đao nằm mơ cũng muốn đạt tới hư cảnh, tỏ ra vừa thẹn vừa giận. Nó cũng muốn đạt tới hư cảnh, do đó nó quyết định sau này, suốt cuộc không ngủ nữa, phải ngày ngày nhìn ngắm đăng thách sơn luyện quyền. Á thú, A đông. Lần này ta đi kiểu châu, em sáng kiếp này sẽ khó về đoan mộc đại lục, nếu bây giờ các người hối hận cũng còn kịp. Đợi lăn nữa bay ra xa, có hối hận cũng không còn kịp. Đằng Thanh Sơn nhìn về hai đệ tử phía sau Đối với việc đi hay ở của đằng thú và Dương Đông Đằng Thanh Sơn mặc dù cũng muốn họ đi theo Nhưng nếu họ muốn lưu lại Thì đằng Thanh Sơn cũng sẽ không bận lòng Để đằng thú lưu nội giao quyền nhất mạch Ở đoan mộc đại lục Cũng là một chuyện tốt còn đi theo sư phụ Đằng thú chầm chầm đáp Đoan mộc đại lục hà Con không muốn ở đây nữa Dương Đông nói rất đơn giản Hai đại đệ tử xem ra chẳng lưu luyến gì đoan mộc đại lục Thanh Sơn Sắp về Kiều Châu rồi, lâu lắm rồi chúng ta không trở về Ánh mắt Lý Quân mở ảo, đột nhiên trên mặt nàng, hồng lên thẹn thùng Thanh Sơn, nếu cha mẹ nhà, chàng nhìn thấy ta Nghĩ từ cuối cùng sẽ gặp cha mẹ chồng Vừa nghĩ tới cảnh này, Lý Quân cảm thấy trong lòng rất khẩn chuông Ha ha, cha mẹ ta khẳng định sẽ rất cao hứng Đằng Thanh Sơn kéo tay thế tử, hướng mắt nhìn về phía nam Sau đó, đằng Thanh Sơn mang theo thế tử cùng với hai đại môn đồ, đem theo cuồng phong ưng Thần thú hư cảnh bất tử phượng hoàng Lục thúc đao chỉ cách hư cảnh một bước Cùng tiến về cửu Châu Đương nhiên còn có 9 vạn cân hoạt lưu tiết 9 hạt sen hỏa diễm 3 giò thiên phong thủy châu Cùng với nhiều bí tịch, thiên, liệ, thiên địa linh Bảo cửu Châu ta về đây Cha mẹ, con sẽ gặp lại cha mẹ nhất Rất nhanh thôi Hướng mắt nhìn về phía nam Trái tim Đàng Thanh Sơn đã tới Cửu Châu Tới quận Giang Ninh Tới một vùng đất mà hắn nhung nhớ Nơi đó có thân nhân, có bằng hữu, có dòng họ